quyển sáu chương một trăm bảy mươi mốt đám đông giích đồng phó hàng không ngờ câu nói này của hắn đụng vào ồ kiến lửa tức thì trong đám đông có người lớn tiếng nói người ta lỡ tay làm hỏng xe các người đã xin lỗi đã nhận trách nhiệm sẵn sàng bồi thường các người còn muốn cái gì nữa muốn bỏ tù người ta à đừng nghĩ có tiền thì muốn làm gì thì làm nhé một câu nói lên tiếng lòng rất nhiều người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 tình thế biến đổi đột ngột làm các giáo viên quanh đó tái mặt phó hàng cũng không ngờ chuyện bỗng dưng trở nên hỗn loạn nhưng tống chân đang ở đằng sau nhìn hắn không thể lùi bước luôn giữ tâm niệm phải thể hiện mạnh mẽ của mình nên cứng sắn lớn tiếng quát này chuyện không liên quan tới các người tránh ra để c h ú n g tôi xử lý phó hàng vừa dứt lời thì dầm một cái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 đúng lúc đám đông bị kích động muốn xông tới phá xe thì có có người vừa nói vừa rẽ đám đông đi vào đám đông nhốn nháo như thế vốn dĩ căn bản tiếng nói một người bị áp đi mới đúng nhưng người gần người kia thấy mặt y đều im tiếng lại sau đó tách đường cho vào tô s á n đi vào giữa đám đông ném cái m ũ lưới chai đi nói lớn tôi là tô s á n xin mọi người nghe tôi nói là tô s á n đấy đấy là tô s á n sao trông cậu ấy bình thường hơn tôi nghĩ người có tên như cây có bóng có giáo viên từng nói ở đại học thượng hải có thể không biết tên hiệu trường không thể không biết tên tô s á n tuyệt đối không quá lời tô s á n không có quyền lực như hiệu trường sức ảnh hưởng của y tuyệt đối không nhỏ ít nhất lời y nói người ta sẽ lắng nghe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 t ô sán không thở phào nhanh như thế nhìn cái xe gia ô a hồng của tống t r â n bị hai vết lóm lớn thầm cười khổ từ hồi ở đường hành sơn được tống t r â n mời cơm tới sau đó tình cờ gặp lâm lạc nhiên gần đây tô sán ở đại học thượng hải t h ư ợ n g thấy tống t r â n thấy không có nghĩa là gặp nhau mà là đa phần nhìn thấy chiếc gia ô a vơ cả s ơ i hiện giờ còn chưa nhập khẩu vào thị trường t Quỳ. Của Tống Chân. thời gian qua các nhân vật lớn tới đại học thượng hải suốt cho nên cái ben l y của tô s á n bây giờ lái vào trường có lẽ đã đại chúng hóa rồi nhưng chiếc sa gua bề ngoài đầy cảm giác đó luôn thành tiêu điểm thu hút ánh mắt tô s á n mấy lần làm người qua đường nhìn chiếc sa gua phóng qua bên cạnh nhìn từ ước mơ muốn đứng trên sân khấu để muôn vàn ánh mắt t ụ vào của cô gái này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 chăm chú nhìn vào đám đông như muốn nuốt từng lời của y lục xuyên minh tới nơi nhìn cảnh này thì hết sức hài lòng thì thầm với mấy giáo viên bên cạnh dặn dò xử lý đứng ở vị trí cao hơn tống chân nhìn tô sán đứng giữa đám đông lúc xoay qua bên này lúc nhìn bên kia tùy ý tự nhiên ung dung c h ậ m rãi đôi mắt tống chân thoáng mông lung mất tiêu cự thành thục vững vàng phong độ ứng biến khéo léo một loạt từ ngữ đánh giá tốt đẹp bắt đầu đầy lùi ấn tượng xấu của tống chân với tô s á n trước kia cảm ơn mọi người lắng nghe giờ mong mọi người giải tán đi tránh cản trở giao thông người ta tưởng c h ú n g ta tụ tập biểu tình thì g â y lắm tôi hứa nhất định xử lý ồn thỏa chuyện này một số tản đi một số hiếu sự tuy không còn kích động nữa vẫn ở lại xem tô s á n giải quyết thế nào còn có cả cô gái táo bạo chụm tay làm loa hô to tô s á n cậu thật đẹp trai tôi thích cậu làm đám đông lại nháo nhào nhưng theo chiều hướng rất vui vẻ phó hàng nhìn quay bỗng nhiên thấy không ai để ý tới mình hay chuyện xe cổ nữa còn tống chân đang nhìn tô s á n không chớp nóng máu nhìn c h ầ m c h ầ m tô s á n cậu có tư cách gì nói câu này tô s á n không muốn nhiều lời mở túi sách đeo bên cạnh lấy giấy bút viết địa chỉ pha xe t q ở tòa nhà mỹ la cùng số điện thoại kiểu thủ hâm đưa cho phó hàng sau này chú ý lời anh nói đừng gây phiền phức cho tống chân lời cối hạ thấp g i ọ n g chỉ để hai người nghe từ đầu tới cối tống chân chưa xuất hiện nghe ngữ khí tên nhóc tô s á n này có vẻ quan hệ không tầm thường với tiểu thư nhà mình phó h ằ n g không dám nói thêm nữa chuyện mất kiểm soát vừa xong cũng cho hắn bài học nhỏ đành cầm tờ giấy trơ mắt nhìn tô sán kéo lý hàn và tiêu hút bỏ đi quyển sáu chương một trăm bảy mươi hai lời cảnh cáo không trái lòng phó h ằ n g cuối cùng phải lái chiếc xe móp đầu móp cửa chở tống chân trở về biệt thự xà sơn tới cửa biệt thự tống chân vẫn tức giận không nói lời nào phó h ằ n g cười nói tiểu thư đừng giận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 mọi việc đang tiến triển hết sức thuận lợi thậm chí chỉ mấy tiếng trước thôi hắn còn ả à tưởng chiếm được trái tim cô tiểu thư này bây giờ thoáng chốc gần như mất hết trinh lệch tâm lý làm hắn không chịu nổi đôi mắt đẹp lạnh lùng của tống chân nhìn thẳng vào phó hàng khuôn mặt trẻ con trở nên khí thế m ư ờ i phần tôi bảo anh gọi điện bảo người công ty bảo hiểm tới đánh giá là được ai cho anh làm chuyện khác không hỏi ý tôi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 nơ thằng chảy xuống như dòng thác ánh mắt phủ xương biến thành hồ nước lăn tan g ầ n sóng chủ tịch t ô hôm nay oai phong quá làm mất mặt người x â m xuyên chúc tôi rồi nói tới đó tống chân khẽ vuốt tóc t r e o dẹo hay là vì ngày hôm đó tôi chở anh đi mà không chở anh về nên anh phật ý chẳng phải hôm đó anh đi cùng với lâm đại mỹ nữ hay sao tô sán cười khổ tâm tư con gái thật khó đoán sao bỗng nhiên kéo lâm lạc nhiên vào đây rồi nói làng đi chuyện hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi cô đừng để bụng ba người tô s á n từ địa điểm xảy ra sự kiện thoát thân trở về lý hàn tiêu hút dòng tai nghe trộm tô s á n nói chuyện với chủ xe mà chủ xe là ai thì tiêu hút biết rất rõ không khỏi suy đoán quan hệ hai người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 y nhìn chằm chằm vào những cái cửa sổ r á n màng đen thâm tới mức có thể soi gương được lòng bất an mạnh mẽ khi bốn chiếc m e r c e d e s dừng lại cái cảm giác này càng mãnh liệt chiếc xe thứ ba mở cửa tô s á n liền nhìn thấy một nam tử cao lớn mặc áo sơ mi c ộ t tay màu cà phê thấy người này tô s á n không ngạc nhiên sao mình lại có linh tính mạnh như vậy nữa chiêm hóa d ự a lưng vào thân xe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 xem ra chủ tịch chiêm vẫn chú ý tới động tính cái công ty nhỏ của tôi tiếc là chúng ta không có đề tài chung để nói với đối thủ như chiêm hóa chỉ có thản nhiên đối diện tỏ ra khiêm nhường hay cố p h ò n g mình lên đều không ít gì cả chiêm hóa hôm nay tâm tình rất tốt không vì lời tô sán mà phật ý với thứ tôi hứng thú tôi luôn chú ý cậu càng khiến tôi đặc biệt chú ý còn đề tài chung thì chúng ta có nhiều lắm kỳ thực bản chất chúng ta giống nhau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 Có điều、so、với chuyện này, còn chuyện khác đàng nhắc nhở cậu hơn, tống gia có điều đàng với so nhở hơn này tống ra Lần i tới người tới lời trái tôi đi ê Nên nên n quan chuyện dính tống chân thận trọng như cảnh không lòng Quyển 6, chương cậu của đó đây cáo xem là l đầu tô s á n không hề có ý định dính lính quá sâu vào gia đình của tống chân hay cuộc sống cá nhân của tống chân chỉ dừng lại giới hạn làm ăn cùng quen biết bình thường mà thôi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 tóm lại không cần biết chiêm hóa đột nhiên lương tâm thức tỉnh vì lý do gì tô s á n không có lý do gì phải sợ hết cùng lý hàn tiêu hút về ký túc xá từ xa đã thấy một cô gái đang ngồi trước cái bậc thềm phòng trực ban của ký túc xá số m ộ ư ơ i bảy cô gái đó mặc váy đen liền thân không tay bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cài kín cuốc cổ lẫn cuốc tay áo đi tất lùa đen hai tay ôm cốc trà s ứ màu trắng nhấp n h ẹ nhẹ cảnh nền là cánh cửa kính không gỗ sơn bong chóc bật thềm láng xi măng sần sùi một cô gái xinh đẹp tính lặng ngồi đó mang tới người ta cảm giác bình yên cùng ấm áp tiêu hút hít sâu một hơi g i ọ n g xúc động nói lý hàn tôi muốn có bạn gái quá đừng nói cậu đến tôi cũng đang ghen tị với lão đại đây này lý hàn gật đầu t h ằ n g t h á n h thừa nhận không cần những không cảnh lãng mạn không cần hoa hồng pháo hoa bữa cơm lãnh mạn dưới ánh nên chỉ chuyện nhỏ nhặt bình thường giữa tô s á n và đường vũ luôn khiến người ta lòng s a o xuyến đường vũ nhìn thấy tô s á n đứng dậy một đặt bên hông vuốt thẳng váy rồi cầm cốc trà vui vẻ nói thầy quách cảm ơn cốc trà của thầy bạn trai em đến rồi em phải đi đây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 tuyên bố muốn đuổi học y kết quả tất nhiên không thể toại nguyện cũng khiến mấy ký túc xá bàn tán nhiều ngày đ ư ờ n g vũ nhảy chân sáo như con chim nhỏ vui vẻ lượn tới bên tô s á n khoác tay y còn quay đầu lại cười với quách minh r u i nụ cười đó khiến hai người lý hàn và tiêu h ú t lạnh xương sống sao không nhìn ra đường vũ đang trả thù cho tô s á n với tên háo sắc quách minh r u i mà nói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 đường vũ phong cách đơn giản trắng đen quen thuộc của mình cách ăn mặt này tuy hơi đơn điệu bảo thủ nhưng tô s á n thích đường vũ chỉ cần đẹp cho mình y xem là được rồi đường vũ chẳng hề nhớ vừa rồi mình làm một việc rất tàn nhẫn với quách minh r ồ i khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn không che giấu được niềm vui miệng nhích lên thành độ cong rất hoa trương còn làm c á i mặt ruột tinh nhịp không nghĩ một ngày có người hỏi kinh nghiệm tình cảm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 trải qua sóng gió trải nghiệm thế nào nhưng thực sự có thể ở bên nhau lâu dài cần phải có bản tính tương đồng tính cách tiểu kiều khá giống anh cậu ấy cũng người thích sự tính lặng tư ư u tuy b ả o giản tích cực hơn nhưng cũng có mặt thích sự bình lặng cô ấy la lên mảng cãi nhau nhưng ngoài đời lại điểm đảm chứng chặt cho thấy điều đó ngoài ra tư ư u có vẻ thành thục nhưng qua loa tiểu kiều lại là người tinh tế tỉ mỉ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 ô tô sán trầm ngâm một lúc không có cách gì vậy em bảo tiểu kiều ra sao đường vũ lắc đầu em chỉ phân tích tính cách của hai bọn họ nói cho tiểu kiều biết thôi quyết định thế nào thì cậu ấy phải tự đưa ra tạm thời cũng chỉ có thể như thế mà thôi hai người rời khỏi đường chính đi vào con đường nhỏ vắng hơn nơi này chỉ có ít quầy sách báo và quán hàng nhỏ được phép mở trong trường trời sầm tối từng cơn gió tối đã mang theo chút hơi lạnh mép váy đường v ũ dưới ánh đèn đường bị gió thổi bay lất phất dán lên cặp mông tròn trịa làm tô sán nhìn mà nhộn nhạo chỉ muốn đưa tay ra cảm thù xúc cảm mỹ diệu ở đó đúng lúc này đường v ũ xoay người lại đầu nghiêng nghiêng đôi mắt d à i chớp chớp bất thình lình hỏi lạc nhiên gọi điện bảo em chú ý cô gái tên tống chân cô ta là ai không có bất kỳ dấu hiệu nào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 mặc dù không ngay lắm song tưởng tượng cảnh nha đầu đó ôm bụng cười m ặ t ngoeo vì bấy được mình tô sán rất muốn đánh đít nha đầu đó từ nay trở đi phạm là chuyện như thế phải nghe phiên bản của anh đường vũ vì cười chỉ sạp báo bên cạnh cô ấy là tống chân đúng không tô sán nhìn theo tay đường vũ đó là cuốn tạp chí thời trang nam giới trang b ị a chính là tống chân mặc quần bút trì màu da cam khoe cặp chân t ỉ lệ vàng đeo cái chính đen lớn tóc túm lên trên đầu để vài sợi lua tua tinh nhịt lất phất bối cảnh là bãi cỏ vùng ngoại ô một chiếc lam bót hi mi đặc biệt là dưới ánh mặt trời cô gái này tay c h ố n g h ô n g tay c h ố n g đầu gối lưng vốn cong mông căng tròn vỉnh lên vừa cá tính vừa gợi cảm vẻ mặt quyến rũ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 hơn nữa điều này cũng phù hợp với mơ ước làm người mẫu của tống chân đúng là một công đôi việc đúng là cô ấy thời cao chung có quãng thời gian làm người mẫu sau đó vì gia đình chiêu an quay về sự nghiệp kinh doanh không ngờ vì triệu hảo có quan hệ làm ăn với cô ấy nên bọn anh gặp nhau mấy lần tô s á n phải giải thích vừa đủ chỉ sợ càng bôi càng đen nên chỉ nói đến thế bày ra thái độ cây ngay không sợ chết đứng đường vũ chăm chú nhìn trang bìa tờ báo đôi mắt luôn như hồ băng kia hơi co lại một chút sau đó cái cằm nho nhỏ hơi hướng lên trên sống như con thú nhỏ kiêu hãnh đang thách thức đối thủ tô sán cảm thấy tức cười nha đầu này khơi lên tính hiếu thắng rồi cho tôi một tờ đường vũ đưa bàn tay trắng trẻo ra cầm lấy tờ tạp chí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 tùy tiện lấy đống quảng cáo tuyên truyền của hội sinh viên về cũng dư thừa rồi rõ ràng là có lý do vu á n lại còn nói đàng hoàng càng ngày càng xấu bụng đường vũ liếc tô s á n một c á c h đầy thâm ý tay ôm s á c h tay mềm mại mát lạnh đan vào năm ngón tay tô s á n chúng ta về thôi tô s á n nhìn dáng vẻ như con cáo con tinh nhịt đáng yêu đó không kìm được vòng tay ôm lấy eo đường vũ kéo vào lòng vợ ơi hôn một cái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 dứt khoát cúi đầu xuống hôn lên đó u vê g h p m m đường v ũ mở to đôi mắt đẹp tờ báo rơi xuống đất giơ cả tay vỗ liên tục vào vai tô sán đ ầ u cố gắng ngửa ra sau né tránh nhưng bất kể cô ngửa ra sau thế nào tô sán vẫn bám chặt lấy không buông tô sán chỉ cảm thấy hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát như hoa lan len vào cánh mũi dục vọng kích thích hừng hực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 bãi cỏ mà ánh sáng mặt trời dù đằng đông hay đằng tây cũng khó chiếu tới ngay cả á n h đèn từ lầu tự học hay cột đèn đường cũng chịu thua có rất nhiều đôi tình lữ ôm nhau tựa như quên trời đất cảnh tượng mà đường vũ có thời vô tình nhìn thấy cũng đỏ mặt quý đầu đi nhanh qua không ngờ có một ngày cô lại trở thành một trong số đó quyển sáu chương một trăm bảy mươi năm đường vũ dối trí lý bằng vũ bay từ hà nam tới thượng hải t ô s á n trước đó thông qua lâm tệ dơ ua vinh quy quy ua vũ liên hệ cùng hắn lý bằng vũ từ chối tô sán an bài xe tới đón buổi sáng tôi còn phải đi gặp vài người bạn chắc bọn họ sẽ mời cơm tẩy trần cho tôi buổi trưa cậu tới ăn cơm nhé chiều tôi đi cùng cậu t ô sán nghĩ bạn bè họ tổ hội mình không nên xuất hiện làm họ mất tự nhiên nói tôi không đi đâu anh ăn cơm xong tới thẳng đại học thượng hải đi cả chiều tôi sẽ ở trường lý bằng vũ xuất thân từ đại viện nam kinh nhưng không mang tính cách con cháu cán bộ hơn tô sán ba tuổi nhưng vững vàng trưởng thành hơn người cùng tuổi rất nhiều ở trong trường thành tích xuất sắc có quan hàm một g ạ c h của thượng ấy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 cảnh tượng hai cô gái chạm mặt làm tô sán nơm nước lo sợ không xảy ra lâm lạc nhiên vui vẻ ôm lấy đường vũ tô sán thầm thở vào nghĩ mình tự dọa bản thân quá mức rồi vì ăn buffet nên rất thoải mái đám con trai đi lấy đống đ ồ nhấm bia về đánh chén còn hai cô gái tụm vào một chỗ thủ thì với nhau hôm nay đường vũ mặc váy trắng liền thân hai lớp tay áo dài tới khuỷu không đi tất lùa cặp chân dài trắng trẻo đặc song song với chân lâm lạc nhiên lâm lạc nhiên tham lam nhìn mấy lượt khiến đường vũ cũng muốn đỏ mặt đường vũ mình vẫn nhớ trước kia trừ biêu diễn đàn trong trường ra thì bạn không thích mặt váy cơ mà như thế này rất tốt chân bạn rất đẹp che đi như thế uổng phí mình chỉ muốn thay đổi phong cách chút dù sao cũng trưởng thành rồi đường vũ không phải không thích mặt váy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 vinh q u y q u y o I ngoài mà nghe chắc không biết họ đang nói tới một người lý bằng vũ tu một ngụm bia lạnh nói những đứa trẻ sinh ra trong đại viện c h ú c tôi người ngoài đều gọi c h ú c tôi là hoàn phố nha nội sinh ra hưởng thụ nhiều tài nguyên hơn người khác khởi điểm cao hơn người khác đó là chuyện không công bằng nhưng trên đời này cái gì chẳng có cái giá của nó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 tô sán không nghi ngờ lời lý bằng vũ nói với mình nhưng kiến nghị của lâm tê dơ u vinh quy quy u vũ rất đáng phải suy ngẫm chẳng qua hắn không muốn nói rõ để tổn thương tình cảm mà thôi kiều t h ủ hâm ngày đầu tiên liền đem một số tài liệu sao xe cốt của pha xe cho lý bằng vũ làm quen lý bằng vũ cứ như gặp được trí bảo cầm lấy nóng lòng mở chỗ t ô sán nhìn qua chỉ là một số phong cách và quy tắc lập trình không hiểu sao lại khiến lý bằng vũ vui mừng như thế theo kinh nghiệm của y điều này chỉ có trên mặt mấy tên phê thuốc phiện mà thôi t ô sán nheo mắt một lúc chỉ cái bóng lưng như thiết tháp của lý bằng vũ hỏi sao xe cốt của pha xe tq hấp dẫn thế sao kiều thụ hâm cười mỗi một sản phẩm internet đều có dấu ấm của mình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 hận không thể ngồi ngay vào máy tính làm việc vì lý bằng vũ là trợ lý chủ tịch kiêm luôn lái xe cho nên sau khi ăn cơm trưa xong ở nhà ăn của pha xe tê quy tô sán đẫn hắn tới bãi đỗ xe ném cho hắn chìa khóa lý bằng vũ v u t ve vỏ chiếc ben ly cảm giác như hóa vào làm một với chiếc xe này tặc lưới xe tốt xe tốt nếu tiểu nam nam mà biết chắc chắn gào khóc đòi tới đây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 cạnh tranh như thế là bình thường sâm xuyên cũng có đối thủ nhắm vào tống chân cũng rất hợp lý mỹ n ữ vốn là đề tài nhạy cảm tống chân về nước chưa lâu còn nhiều thứ lạ l ắ m đúng là điểm đột phá thích hợp có điều tập đoàn sâm xuyên cũng không phải là hữu danh vô thực muốn chơi bọn họ không phải dễ dàng lâm quang đống cũng biết tính tô sán hơi trăng hoa nên khéo léo nhắc tôi biết rồi nhờ anh chú ý giúp tôi chuyện này tống chân tuy nói cùng y có quan hệ thương vụ qua lại cũng có thể n ó i là bạn bè nhưng chưa đủ lý do để y can dự vào việc này sân ga t một của sân bay phổ đông phòng khách quý chuyên dụng của tập đoàn tài chính an lập tín chiêm hóa đang nói chuyện điện thoại với lưu trấn sinh giữa chúng ta còn phải nói những điều này sao hôm qua tôi nói chuyện điện thoại với chủ tịch cao tôi thấy ông ấy rất hài lòng với hành trình này không cần lo có gì mà chiếu cố không chú đáo được đón người xong tôi sẽ liên hệ với anh cúp điện thoại xong chiêm hóa đứng sau cửa kính nhìn mặt trời lặn khuôn mặt trầm tính có chút nặng nề không bình tĩnh như thường lệ một lúc sau thấy được chiếc máy bay bi in từ luân đôn bay tới đang hạ cánh xuống đường băng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 cao hàng n ặ n cốc trà xuống tay theo thói quen gõ nhịp lên bàn hứng thù hói người tên tô xán đó rốt cuộc thế nào quyển sáu chương một trăm bảy mươi bảy tô xán là người thế nào hai tô xán là một trong sáu người trẻ tuổi kiệt xuất nhất mà tôi biết la canh ngạc nhiên lắm nhưng ngữ khí có phần nghi ngờ a có thể khiến chủ tịch chiêm đưa ra nhận xét này thì phải có chỗ hơn người rồi như chủ tịch chiêm có đánh giá quá cao không chẳng qua cậu ta chỉ lập được một cái tạp chí từ thời cao chung rồi may mắn sang mỹ tham gia hạng mục sáng nghiệp bất ngờ được la chuộng cái công ty ở thượng hải cậu ta lập cũng chưa làm nên trò chống gì mà với thành tích đó còn nhiều người khác độ tuổi cậu ta đạt được chiêm hóa nghiêm túc lắc đầu con người tô sán gặp lần đầu có thể xem thường thấy cậu ta quá mức bình thường chẳng qua có cách nghĩ mới mẻ và ham m ạ u hiểm một chút lần thứ hai gặp lại phải nhìn cậu ta với con mắt khác tâm thái của tô sán đáng ngạc nhiên điểm đáng kể không phải là thành thục hay trầm bùn mà là thái độ cậu ta khi tiếp nhận sự việc đáng ngưỡng mộ giống như chuyện lớn thế nào cậu ta cũng s u n g nạp được lần thứ ba thì có lẽ phải nhìn cậu ta với ánh mắt x è chừng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 chú t ị c h chiêm còn biết được gì nữa như bối cảnh của cậu ta chiêm hóa thầm thở dài không thể trách người ta không đủ quan tâm dù sao bọn họ chưa chạm mặt trực tiếp với tô s á n tờ tạp chí kia đúng là không đáng kể nhưng có thể thông qua văn kiện tỉnh tây xuyên cùng với kênh chính phủ phát hành báo thì không phải chỉ một học sinh trung học xuất thân gia đình viên chức bình thường thành phố nhỏ làm được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 nắm cổ phần là văn phòng phẩm thục sơn sau đó toàn bộ đổi tên thành thục sơn mức tiêu thụ đột phá ngưỡng một trăm i triệu chỉ ba năm quy mô doanh thu tăng trưởng gấp hai mươi lần là con ngựa ô của sản nghiệp văn phòng phẩm trong nước văn phòng phẩm ạ cái đó thì làm lớn sao được tuy nói l à canh bị lời chiêm hóa nói làm dần trở nên nghiêm túc có điều luôn mang một phần kiêu ngạo quan liêu trong lịch trình phát triển ngành công nghiệp nhẹ của trung quốc sản nghiệp văn phòng phẩm đã vươn lên hàng đầu dung lượng thị trường quốc nội đã đạt tới một trăm tỷ hiện giờ nhìn từ góc độ chối sản nghiệp kinh tiêu thụ văn phòng phẩm ngày càng đồng hóa lĩnh vực ma r k e t i n g không còn đại lão nữa lũng đoạn là phương thức thu lời lớn tốt nhất câu này rất chính xác chủ nhiệm la cứ nghĩ mà xem nếu t h ụ c sơn cứ phát triển thế này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 người này mà cũng không thể ngăn tô sán chiêm hóa thấy mình nên có chiến lược khác thì hơn chiêm hóa tuy nói một vài việc phải dựa vào cao gia có thể tính là nhân vật trọng yếu của cao hệ song ông ta là một kiêu hùng không phải là chó của cao gia vừa rồi vì sự việc hai sở chứng khoán đổ bể uy tín của chiêm hóa bị ảnh hưởng không phải ít nhất là nguồn cơn từ một tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch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 cho nên chiêm hóa mới tiết lộ thân phận cao hẳn cho tô s á n biết chiêm hóa muốn hai bên đánh nhau sức đầu mẻ chán ông ta có thể ở giữa trục lợi khi đó c h ỉ tay ra cứu vứt tô s á n đổi lại bằng cổ phần pha xe mà ông ta thèm khát hoặc ông ta có thể nhận thêm nhiều sự hỗ trợ hơn từ cao ra cũng vắn hồi lại thể diện của mình cao ra các người còn khốn đốn thế trước đó sao có thể trách tôi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 chương một trăm bảy mươi tám gặp mặt một một ngày trước hội quay về trường của đại học thượng hải tô sán trở thành khá nhàn nhã vì hoạt động này chuyện học tập trong trường giảm đi nhiều vì từ giáo viên lẫn sinh viên đều tất bật chuẩn bị chỉ có duy nhất một tên lớp trưởng bại hoài hắn là không phải thành viên hội sinh viên đâm ra mọi thứ nhẹ tinh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 rất khó đoán vì hắn sống cực kỳ nội tâm còn lý hàn đi yêu đương là cái chắc rồi tên này vui buồn đều viết rõ lên mặt muốn giấu cũng chẳng nổi tiêu hút thì luôn tự kỷ trong phòng chuyện phải vay tiền tô s á n với hắn mà nói thực sự là gánh nặng đang chuyển nó thành động lực học tập đường vũ thì vốn bận rộn từ gần tháng nay rồi tô s á n bỗng s ư n g thất nghiệp cô đơn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 bất kể tống chân chọc vào ai ai muốn cho cô bé này một đòn trí mạng đều không liên quan tới tô s á n y không phải thánh chạy đi cứu giúp toàn thế giới đây là chuyện của tống chân và tập đoàn sâm xuyên mới đúng đương nhiên tô s á n sẽ nhắc nhỏ tống chân đang vờ như không thấy mình nghe nói gần đây có người muốn nhắm vào công ty cô có phiền toái tới nhà rồi phải không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 tập đoàn x â m xuyên còn mạnh hơn toàn bộ sản nghiệp của y cộng lại tiếp đó giáo sư trên năm mươi tuổi tới chỉ có chưa tới một trăm người tham dự nhưng ông ta không vì thế mà nói qua loa cho xong chuyện giảng g i ả i rất say sưa tâm huyết tô s á n vừa nghe vừa lấy sổ tay ghi chép nếu không tính tới vấn đề tuổi tác kiến thức vì giáo sư này thực sự phù hợp cho nhu cầu sắp tới của pha xe t Quy. tô s á n có kế hoạch nhúng ga me vào nền tảng mạng xã hội này xem ra cứ nên góp ý với kiểu thủ hâm một tiếng kết thúc buổi tọa đàm hai tiếng tô s á n hài lòng vỗ tay cất sách vở xong tâm trạng rất tốt quay đầu sang cười với tống chân tiền xe đã trả cho cô rồi chứ tôi còn nợ cô cái gì không nhỉ mặc dù buổi tọa giảng xuất hiện một cô gái như tống chân làm người xung quanh cảm thấy không uổng chuyến đi này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 t ô sán còn chưa kịp trả lời thì tống t r â n đã đứng dậy cầm lấy sách mang theo một làn ú hương thoang thoảng buổi trưa gặp nhau ở cổng chính mười hai giờ không cần mà tô sán cười khổ gần đây phong trào nữ quyền lên ngôi hay sao y toàn gặp phải những cô gái mạnh mẽ thế này tôi đã đặt chỗ rồi tống t r â n g ơ điện thoại lên lắc lắc rồi ôm sách bước thẳng đi đến trưa tô sán đành tính giờ ra cửa tống t r â n không lái xe mặc một chiếc váy liền thân hoa nhỏ trang nhã tỷ lệ chân cực chuẩn làm người ta nhìn mê mệt bọn họ không đi xa vào nhà hàng đặc sản thượng hải ngoài tổng trường không phải phố ăn vặt mà gần bên khách sạn zô nai khá có cấp mật tô sán theo tống chân tới một phòng bao nhỏ thấy có một phụ nữ trung niên từ cách ăn mặc và khí chất cho người ta cảm nhạc nhẹ nhàng tô s á n ngạc nhiên quay sang nhìn tống t r â n thái độ tống t r â n thay đổi hẳn từ l á n h đạm sang quyến rũ đây là mẹ tôi hôm nay vừa mới từ mỹ tới mẹ tống t r â n không biết tống t r â n có ý gì nhưng với người lớn tuổi tô s á n luôn lễ phép chào gì ạ cháu là tô s á n bạn của tống t r â n mẹ của tống t r â n là người phụ nữ khiến người khác không nhìn ra được tuổi thật không có được sung mạo tuyệt thế như mục tuyền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 À tiểu tô cháu ngồi đi dạ cảm ơn gì tô sán đi tới lời dùng góc độ mẹ tống chân không nhìn thấy dùng ánh mắt hỏi tống chân bày trò gì tống chân cười rào hoạt lại dùng chiêu vờ không thấy thân thiết ôm lấy tay mẹ mình đầu ngả sang bên dựa vào vai bà đào tình v ỗ gò má mịn màng của tống chân hiền hòa hỏi con về nước cảm thấy thế nào cũng quen lại rồi à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 dùng độ nổi tiếng cá nhân dần chuyển sự chú ý sang công ty tức là sâm xuyên sẽ có bước đi lớn có lẽ có kẻ vì thế cảm nhận mùi nguy hiểm nên mới ra đòn hạ gục con cá mập nhỏ này quyển sáu chương một trăm bảy mươi chín gặp mặt hai mỹ nữ luôn luôn thu hút một quý nữ hào p h i ệ t nắm đại quyền sẽ là đề tài đàm luận của c á c h gọi là nhân sĩ thượng lưu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 không có ý gì đâu cháu không để bụng chứ tô s á n bấy giờ mới sực tỉnh hàm ý vừa rồi của đào tình té ra không hài lòng với chàng rể mình đây rồi xua tay di đào xin gì đừng hiểu lầm cháu và tống chân đơn thuần là bạn cùng đối tác làm ăn thôi cô ấy cứ thích đùa n h ị t cháu không có cái may mắn đó đâu à đồng thời tô s á n nhận ra một tính cách nữa của tống chân trường phái tổng tiến công rất chủ động thích sắt mũi người khác tống chân nhìn tô s á n một cách đầy thâm ý lắc tay mẹ mình mẹ vừa rồi con chỉ t r e o mẹ vậy thôi con và tô s á n không có gì hết tô s á n có cảm giác bị tống chân nói như thế những lời của y lúc nãy bỗng nhiên thành càng bôi càng đen thậm chí có thể hiểu là chua xót tự ti hơn nữa y lại không thể bắt bẻ gì tống chân được rõ ràng con bé này nói là đùa rồi tô s á n hận ngứa rằng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 hỏi nói cũng biết phòng sáu trăm linh hai không ai thoát được sáng sớm ngày đầu tiên lễ trở lại trường từ rất sớm đám tô sán đã ăn mặc nghiêm chỉnh đứng dưới bức tường sơn trắng mang phong cách châu âu ở ngoài học viện âm nhạc nhìn người qua người lại quảng trường bị lá cây rụng rào rào trên đầu tay đút túi hít thở không khí trong lành mấy người anh em xin lỗi không đón tiếp c h ú đáo được có vị giáo sư c h ọ n đời của đại học sờ ten phước về trường hội sinh viên c h ú n g tôi phải đi đón đây các cậu cứ tự tiện vương đông k i ệ n kiếm được cái chức phó nhỏ t ẹ o trong hội sinh viên mà phải chạy đôn chạy đáo xem ra nhiệm vụ không nhẹ tên này thích làm người quan trọng mỗi lần chạy qua lại nói với đám tô s á n mấy câu đại loại như thế nghe có vẻ hắn áy náy lắm thực chất thành phần k h o a khoang nhiều hơn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 cái công việc này của vương đông kiện cũng không phải là dễ làm có điều tên này cũng tích cực xem ra có tham vọng chính trị đấy nghĩ mà xem hiện giờ lăn lộn ở hội sinh viên chi bộ đoàn đến năm thứ ba rất có thể vào đảng đến khi ra trường đã có hai năm tuổi đảng lại thêm tấm bằng của đại học thượng hải thế là có ưu thế tiên thiên ở thể chế rồi trương tiểu kiều thích đánh giá người khác vương đông diệt biết làm người thích ứng tốt cũng đủ vô s ì có thể thành công chỉ cần duyên phận tốt một chút sau này có thể làm chức không nhỏ đâu bốn người bọn họ đứng dàn hàng ngang mông t ỳ lên bờ tường tránh mỏi mắt thì lão liên lướt trên người nữ sinh khuôn mặt như bàn chuyện quốc gia đại sự lý hàn cười đại khái là bị lão đại của chúng ta kích thích, thích.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 t ô sán rất vui mừng nói chuyện nghiêm túc chẳng được vài câu chủ để bắt đầu lệch lạc tiêu hút đầy mắt chích nói theo tình báo tôi thu được mấy hoa khôi các hệ sẽ có một tiết mục biểu diễn đặc biệt đáng mong đợi m ặ t yếm đỏ múa dân tộc nghe đòn mấy giáo viên ra trong ban thẩm hạch lồi cả mắt một vị đáng thương không chịu nổi sức công phá đã phun máu mũi tại chỗ chuyện này thành giai thoại rồi có vẻ tiết mục này giữ lại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 cậu nói xem tổ thẩm tra dám không nể mặt mà loại bỏ tiết mục của họ không khả năng chúng ta vẫn được xem áo yếm rất cao ấy tới rồi kia trương tiểu kiều chỉ mấy cô gái xinh đẹp đã trang điểm xong m ặ t áo khoác đi tới khoảng đất trống ngoài lễ đường tụ tập đang nói chuyện với mấy thành viên ban tổ chức vì m ặ t áo khoác dài che đi trang phục cổ trang diễn xuất bên trong không nhìn ra gầy hay béo không rõ số đo ba vòng ra sao